hình thế đứt phi. Phượng khinh. Chương 314 Vương hộp máu. Tu Nghiêu. Dường trong ngực mặt Tu Nghiêu trong lòng Diệp Ly tràn đầy ái náy. Lần này đích thực là nàng không cẩn thận mới xuất hiện ngoài ý muốn như vậy, thậm chí còn liên huy tới tứ ca. Mấy ngày nay người trước mặt nhất định là trôi qua hết sự khó khăn. Đưa tay ôm chạy hôn hắn. Diệp Ly thấp giọng nói tu nghiêu Thật xin lỗi Lần này là ta không đúng Sau này sẽ không Không phải là lỗi của A Ly Là ta không tốt Ta lại không phát hiện ra A Ly Có em bé Mặt tu nghiêu nhẹ đặt tay lên bụng Diệp Ly Nơi đó lại một lần nữa Mang theo hài tử của bọn họ Kể từ khi có mặt tiểu bảo Mặt tu nghiêu đối với chuyện có em bé càng thêm lạnh nhạt Thậm chí còn mơ hồ hy vọng sau này không có con nữa mới tốt Nhưng mà trên lý trí hắn cũng rõ ràng Hai đứa nhỏ tương lai đối với Ali càng tốt hơn một chút Nhưng mà hai lần liên tiếp hài tử đều tới không đúng lúc Thậm chí khiến cho Ali suốt nửa gặp nguy hiểm Điều này làm cho trong mắt mặt tu nghiêu nhiều thêm một ti bất thiện. Diệp ly ngẫm đầu lên, bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt nam nhân trước mặt đột nhiên u ám. Ban đầu thời điểm hắn ôm tiểu bảo cũng chính là như vậy. Mặt tu nghiêu thỉnh thoảng nhìn đứa bé trong bụng lộ ra thần sắc ôn hòa. Thỉnh thoảng lại ôm trầm làm cho Diệp ly có chút bận tâm. Nhưng mà Diệp ly như cũ tin tưởng. Hắn sẽ thương yêu con của bọn họ. Tu Nghiêu chàng nói xem. Lần này có phải là nữ nhi hay không? Diệp Ly dựa vào mặt Tu Nghiêu mỉm cười hỏi. Nữ nhi trong lòng mặt Tu Nghiêu khẽ động. Tưởng tượng thấy có một nữ nhi khéo léo thông minh giống A Ly như đốt. Thần sắc trên mặt không khỏi mềm xuống. Diệp Ly cười nói đúng vậy. Chúng ta đã có tiểu bão rồi. Ta hy vọng lần này sẽ là nữ nhi. Như vậy tiểu bảo cũng có muội muội rồi. Theo tuổi hiện tại của tiểu bảo thì lớn lên có thể dễ dàng bảo vệ muội muội rồi. Mặt tu nghiêu cũng thấy có đạo lý. Nếu như là một nữ nhi giống như Ali thì cũng chính là tiểu quận chú duy nhất của định vương phủ gần vài chục năm nay rồi. Tất nhiên là phải ngàn cưng vạn chiều. Vừa đúng lúc mặt tiểu bảo nhàn rỗi không có việc gì Liền cho nó hảo hảo bảo vệ muội muội đi Mặc tu nghiêu trong lòng yên lặng tính toán Lúc trở về có nên tăng cường thao luyện cho mặt tiểu bảo hay không? Tránh cho nó không bảo vệ được muội muội. Hiển nhiên Diệp Ly không biết một câu của mình gây lên 5 tháng thốn khổ của mặt tiểu bảo Vừa tỉnh lại thân thể không đáng ngại Lại biết được tin tức của Bảo Bảo. Tứ ca cũng đã tỉnh lại. Diệp Ly cảm thấy tâm tình phá lệ thoải mái. Chút buồn bã trong lòng trước đó vài ngày tự hồ biến mất không thấy. Tự vào trong lòng mặt tu nghiêu, Diệp Ly cúi đầu nói một chút kỳ vọng cùng yêu thiết của mình đối với Bảo Bảo sắp tới. Mặc tu nghiêu ôm Diệp Ly trầm mặt nghe. Một lúc lâu sau Diệp Ly mới ngừng lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ngẫm đầu nhìn người đang ôm mình đã thiếp đi lúc nào không hay. Dưới mắt có quầm đen nhàng nhạt. Diệp Ly cẩn thận dơ tay lên điểm hai huyệt đạo trên người hắn rồi mới cẩn thận đứng dậy nhường giường để hắn ngủ ngon. Sau đó lại kéo chăn cẩn thận đắp kín cho hắn. Nhìn dung nhang tuấn mỹ mê người đang ngủ say. Diệp Ly nhàn nhạt mỉm cười. Cõi đời này người có thể thành công chế trụ huyện đạo định vương chỉ sợ chỉ có nàng thôi. Trong trạm dịch, tự nhiên vì Diệp Ly và từ thanh bách tỉnh lại mà một mảnh vui mừng. Mà bên kia hoàn thành. Lúc này trong bạch gia lại là một mảnh bi thảm. Bạch Doan Thành ngã ngồi trên ghế trong đại sảnh. Gương mặt vốn đã có tuổi nay càng thêm suy sụp. Sau khi biết nữ nhi bị định vương giết, mặc dù Bạch doan thành tức giận cùng đau lòng nhưng cũng có mấy phần phấn khiết. Trong lòng âm thầm trù mưu tính toán hết thảy Nhưng lại không ngờ định vương lại thủ đoạn lôi đình như thế. Ngắn ngủi trong hai ba ngày đã quét sạch sẽ các thế lực trong hoàn thành như lá rụm mùa thu Thậm chí ngay cả trấn Nam Vương Phủ cũng bị hắn tịch biên. Mà hy vọng duy nhất của Bạch Duan Thành là Tây Lăng Hoàng cũng bị mặt tu nghiêu dọa cho bể mật gần chết. Tỏ thái độ không cần đợi đến hai tháng sau. Chỉ chờ trong cung dọn dẹp thỏa đáng sẽ lập tức ngự giá khởi hành đến An Thành. Mà Bạch Gia trước đó quang minh chính đại sinh đến nương nhờ định vương phủ tự nhiên bị Tây Lăng Hoàng không chút do dự bỏ qua. Nếu là mấy năm trước khi Hoàng hậu vẫn còn. Khuyên Dung Quý Phi vẫn ở thì Tây Lăng Hoàng không thể không cho Bạch Doan thành mấy phần mặt mũi. Nhưng mà hôm nay Khuyên Dung Quý Phi mất tiếc đã lâu mà Hoàng hậu sớm đã hong. Tây Lăng Hoàng tự nhiên không cần bảo vệ Bạch Gia. Thần tử không còn tác dụng gì lại đối với mình bất trung. Có lẽ từ lúc bắt đầu đầu nhập vào định vương phủ đã là một sai lầm. Bạch Doan Thành có chút khổ sở suy nghĩ. Không đầu nhập vào định vương mà đi theo Tây Lăng Hoàng đến An Thành thì cho dù Bạc Gia không còn phồn vinh như trước nhưng cũng không đem đến họa sát thân gì. Mà bây giờ... Nhớ tới một màn bên ngoài hoa uyển hôm đó, Bạch Doan Thành chỉ cảm thấy rét rung trong lòng. Định Vương, thật sự sẽ cho Bạch ra một con đường sống sao? Lão ra, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Dung nhan Bạch phu nhân cũng tiều tụi đi. Ngay cả lớp trang điểm thường ngày không chút sơ sảy cũng không giấu được nếp nhăn cùng khủng hoảng trên mặt. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta làm sao biết nên làm cái gì bây giờ? Bạch Doan Thành cười khổ. Bạch Phu Nhân nhìn Bạch Doan Thành một chút, có chút tiểu tâm cẩn thận nói lão ra, không bằng chúng ta. Chúng ta sớm rời hoàn thành thôi. Bạch Doan Thành nhàn nhạt nhìn nàng. trách mắng Phu Nhân ngu xuẩn. Định vương há lại cho chúng ta bình an rời hoàn thành nếu định vương muốn hỏi tội bọn họ thì bọn họ đi ra ngoài thế nào được? Nếu như định vương không có ý hỏi tội thì sao ông có thể buông bỏ nhiều gia nghiệp như vậy một mình rời đi? Bạch phu nhân nhất thời cũng hoảng loạn, bị Bạch Doan Thành khiến trách cũng biết lời mình là không thực tế. Chỉ đành hốt hoảng bắt lấy cánh tay Bạch Doan Thành lo lắng nói vậy. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Có phải là... Có phải nên đi cầu xin người định vương phủ không? Hôm nay bọn họ căn bản không được gặp định vương và định vương phi. Những chuyện này đều do Phượng Chi Giao cùng hai tâm phúc bên người định vương phi ra mặt. Huống hộ cho dù có cơ hội thì Bạch Phu Nhân cũng không muốn nhìn thấy định vương lần nữa. Nghe vậy, Bạch Doan Thành trầm ngâm trong chút lát, bắt đầu cẩn thận suy xét lời thê tử nói. Mặc dù hôm nay định vương giống như không có ý bắt chẹp bạch ra nhưng nhìn định vương không chút do dự liền giết Bạc Thanh Ninh. Bạch Doan Thành tuyệt đối tin tưởng định vương có bất mãn với Bạch gia Nhưng mà không thèm ngó tới như bây giờ ngược lại lại làm cho người ta càng thêm lo lắng đề phòng. Bạch Phu Nhân nhìn Bạch doanh Thành đang trầm tư cẩn thận hỏi lão ra, không biết định Vương Phi đã tỉnh chưa? Nếu như có thể cầu xin Vương Phi. Thiếp thân nghe nói Vương Phi xuất thân thư hương môn đệ tính tình ông hòa thiện lương. Mặc dù thanh ninh, có chút không thiếp đáng nhưng mà bạc Gia chúng ta cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với định Vương Phủ. Có lẽ Vương Phi khai ân. Sẽ không đuổi tận dết tuyệt. Chuyện này. Hôm nay muốn gặp định vương phi chỉ sợ không dễ. Định vương phi mới bị ám sát. Định vương đối với định vương phi thâm tình như vậy sao có thể cho phép người không phải tâm phúc đến gần định vương phi. Ánh mắt bạch phu nhân lón lên lo lắng hỏi chẳng lẽ không còn biện pháp nào nữa sao. Chẳng lẽ... Bạch gia chúng ta cứ như vậy mà. Bạch Doan Thành suy nghĩ một chút, rốt cuộc nói có lẽ có. Mấy ngày nữa bệ hạ sẽ đi an thành, đến lúc đó định vương và định vương phi nhất định sẽ đến tiện biệt. Nếu như lúc đó có thể gặp định vương phi thì có lẽ chúng ta có thể cầu xin vương phi một phen. Bạch phu nhân ánh mắt lón lên, cười nói lão ra nói đúng. Trừ phi định vương phi còn chưa khỏi lại. Nếu không theo lễ tiết, bệ hạ rời đi như vậy định vương và định vương phi nhất định phải cùng nhau đi tiễn bệ hạ. Đến lúc đó thiết thân nhất định sẽ nghĩ cách gặp được định vương phi cầu xin nàng khai ân cho chúng ta. Bạch Doan Thành càng nghĩ càng cảm thấy có hy vọng. Gật đầu liên tục nói phu nhân nói đúng. Mấy ngày này phu nhân cứ hảo hảo nghỉ ngơi đi Không cần quan tâm chuyện này Chuyện gặp định vương phi ta đi an bài là được rồi Vậy thì cực khổ lão ra Bạch phu nhân lại cười nói Hơi hơi rũ mắt trong con ngươi xẹp qua một tia oán đột Lại nói Tin tức mặt ra quân chiếm đóng hoàn thành vừa mới truyền tới đại sở không lâu Ngay sau đó lại truyền tới tin mặt tu nghiêu cơ hồ huyết tẩy đám quyền quý Tây Lăng. Lôi chấn định mang theo đại quân viễn chinh một đường xuôi nam nghe được tin tức hoàn thành nhanh như vậy đã thất thủ. Còn chưa từ trong đã kích hồi phục tinh thần thì một đã kích khác lớn hơn lại xong tới. Cơ hồ đánh cho hắn đầu ớt cho án ván. Phải biết là... Nếu hắn từ bỏ phương Tây thì hoàn thất thất thủ là không thể tránh khỏi. Mặc dù lôi chấn đình không nơn, gơn, hơn, gòi, hoàn thành nhanh chống thất thủ như vậy nhưng cũng coi như là có chuẩn bị tâm lý. Mà mặc tu nghiêu dùng thủ đoạn lôi đình quét sạch quyền quý hoàn thành Tây Lăng lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của lôi chấn đình. Như vậy có nghĩa là toàn bộ tâm phúc. Thế lực ở hoàn thành mà Lô Chấn Đình giao thiệp cũng như người nhà tướng lãnh dưới tay hắn toàn bộ đã gặp tao ơn. Càng không cần phải nói trong đó còn có mấy đứa cháu trai, cháu gái của hắn. Nghe tin này, Lô Chấn Đình giận đến nỗi suyết nửa ngất tại chỗ. Cắn răng nghiến lợi từ trong kẻ răng nặng ra mấy chữ, mặt tu nghiêu. Vương gia thị vệ bên cạnh vội vàng vương tay vịnh hắn Lôi chấn đình dơ tay che miệng lại Vết máu đỏ tươi theo khe hở trào ra ngoài Vương gia xin người bảo trọng thân thể Người ở đây đều sợ hết hồn Cũng không kịp tức giận hay bi thương Mà vội vàng tiến lên xem xét tình trạng lôi chấn đình Phải biết, mặc dù đoạn đường này bọn họ đi coi như thuận lợi cũng chiếm được phần lớn đất đai đại sở. Nhưng mà vì mộ dung thận luôn cản trở cho nên bọn họ cũng không được như mong muốn đuổi mặt cảnh Lê xuôi Nam rồi chiếm cứ cả Nam Phương. Hiện nay tình hình đại sở có thể nói là loạn thành đoàn. Phần lớn vùng phía Nam sông Vân Lan đều ở trong tay mặt cảnh Lê, bọn họ chỉ chiếm được một phần nhỏ. Phía Bắc Sông Vân Lan bị Đại quân Tây Lăng khống chế, nhưng mà phía sau bọn họ lại là Đại quân Bắc Tiến của Mộ Dung Thận. Mặc dù chỉ có 20 vạn người nhưng nếu bọn họ muốn tiếp tục xuôi Nam thì đây cũng là cản trở không nhỏ. Xa hơn về phía Tây Nam là 40 vạn Đại quân của Lữ Tụng Hiền còn hướng Bắc là địa bàn Tây Bắc của Mặt Gia Quân. Mà xa hơn nữa về phía Bắc lại là nơi quân phòng thủ đại sở đang đánh loạn một đoàn với Bắc Nhung, Bắc Cảnh. Có thể nói, bây giờ trên quốc thổ đại sở không có một chỗ nào là không loạn. Lúc này trấn Nam Vương tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn gì. Lôi trấn định ổn định tâm thần. Đè xuống ngụm máu tươi đang muốn xông lên cổ họng. Một tay đẩy mấy thị vệ đang dìu mình ra trầm giọng nói bản vương không sao. Các ngươi lôi xuống trước đi. Mọi người do dự nhìn sắc mặt xanh mét của lôi chấn đình một cái rốt cuộc vẫn xin cáo lui ra khỏi thư phòng. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì một lúc lâu trong thư phòng mới vang lên giọng nói của lôi chấn đình. Sắc mặt nam tử đưa tin cũng rất khó coi. Trầm giọng đem chuyện tình mấy ngày nay trong hoàng thành Tây Lăng từng cái tỉ mỉ nói ra. Trước nói đến từ Thanh Bắc đã sớm xuất hiện bên ngoài hoàng thành. Đến chuyện Tây Lăng hoàng tự nguyện nhường lại hoàng thành rồi đến định vương phi bị ám sát. Định vương giận dữ huyết tẩy hoa Uyển tôn da. Ngu xuẩn. Nghe nam tử bẩm báo xong, Lô chấn đình chỉ có thể nặng ra hai chữ này. Ngay cả tiếng thở dốc cũng dần dần lớn hơn tên ngu xuẩn kia Năm đó bản vương nên phế hắn mới phải Sao hắn lại không chịu suy nghĩ một chút Sao hắn không chịu nghĩ xem Những kẻ đã chết kia không chỉ là tâm phúc của bản vương Mà còn là tin nhụ của Tây Lan ta Những người này bị mặt tu nghiêu ghét Chỉ sợ hắn còn âm thầm ca hướng trong lòng đi Tại sao hắn không chịu suy nghĩ một chút Những người này đều chết thì Tây Lăng Một mình hắn có bản lĩnh cai trị Tây Lăng Sao giọng nói Lôi Chấn Đình dần dần to lên Có thể thấy là đã tức giận tới cực điểm Lời này của Lôi Chấn Đình quả không sai Mặc dù người bị giết đều là người của Lôi Chấn Đình Nhưng mà phải biết Lôi Chấn Đình nắm triều chánh trong tay đã mười mấy năm Người có năng lực trong triều có mấy người không phải người của hắn Bị mặt tu nghiêu ghép một hồi như vậy Người lưu lại cũng chỉ là hạng tầm thường vô vi mà thôi Cho dù rời đô đến an thành Thì Tây Lăng Hoàng vốn không có kinh nghiệm trị quốc Lại mang theo một đám triều thần vô dụng Có thể làm lên chuyện gì thì trời mới biết Hắc hắc Hay cho một mặt tu nghiêu, thật là thủ đoạn tốt, tâm kế tốt. Lôi chấn đình cười lạnh liên tục. Sau khi phát tiếc một lúc, lôi chấn đình nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cũng rất nhanh thấy được trong này có chỗ nào không đúng. Mắt lạnh khẽ hiếp một cái. Trầm giọng hỏi bản vương không rõ lúc nào thì hạ lệnh ám sát định vương phi. Là ai tự ý làm việc? Vẽ mặt nam tử cũng đầy mờ mịch Hắn chỉ là một nhân vật vô cùng tầm thường Được trấn nam vương an trí trong hoàn thành Bình thường chỉ nghe ngóng một chút tin tức đường phố Cho nên mới có thể tránh được một kiếp họa định vương phủ lần này Vội vã chạy tới báo tin Nhưng mà nguyên nhân gây ra chuyện này Sao hắn có thể hiểu rõ Chỉ cho là vương gia ra lệnh Thấy hắn mời mịch lôi chấn đình cũng biết hỏi không được gì, phức tay một cái cho hắn lôi xuống. Đợi đến khi nam tử lui ra, lôi chấn đình vuông tay lên đem nghiêng mực trên bàn quét rơi trên mặt đất. Nghiêng mực rơi trên mặt đất phát ra một tiếng vang thanh thuế, nghiêng mực thượng hạng cũng vỡ thành năm bảy mảnh tra cho ta. Rốt cuộc là kẻ nào lớn mất như vậy? Mặt cảnh lên. Không, mặt cảnh Lê không có khả năng này Tra xét nhậm kỳ ninh Gia luật hoang Gia luật giả cho bản vương Vâng, vương gia Kim y vậy ẩn trong bóng tối lên tiếng trả lời Trong thư phòng vắng lặng Chỉ còn lại một mình lôi chấn đình Lôi chấn đình trầm mặt hồi lâu Rốt cuộc bú máu trong miệng Oa một tiếng phun ra ngoài Tây Bắc Hồng Nhãn Quan Công tử Thanh Trần mặc bộ áo trắng không nhiễm bụi đứng trên cổng thành Hồng Nhãn Quan nhìn về phía xa xa bên ngoài. Cách đó hơn 10 dặm không xa chính là đại doanh của đại quân Tây Lăng và Bắc Nhung. Từ dưới quang ả nhìn lại công tử áo trắng tuấn mỹ đứng đón gió thần sắc lạnh nhạt suốt trần tự thần tiên. Đứng nói là tướng sĩ hai bên mà ngay cả thống xoáy hai quân nếu nhìn thấy phong thái này cũng không khỏi thầm than một tiếng. Thanh Trần công tử A Thanh Bác bị thương trên cổng thành từ Thanh Trần xoay người nhìn ám vệ đưa tin trước mặt hơi nhíu mày. Ám vệ chỉ cảm thấy trong lòng rung lên, sống lưng phát rét. Công tử tuy rằng Thanh Trần được xương thần tiên công tử Ngày thường cũng nói năng nhỏ nhẹ không thể so sánh với khí thế bước người của vương gia nhà mình. Nhưng vẫn như cũ làm người ta áp lực. Quả là độc nhất vô nhị. Khởi bẩm công tử. Quả thật như vậy. Nhưng mà. Trong thư cũng nói tứ công tử không bị thương đến chỗ yếu hại. Nói vậy thì hẳn là đã tỉnh lại. Từ Thanh Trần gật gật đầu nói ta biết, ngươi đi đi. Ám vệ âm thầm lặng lẽ lau mồ hôi, chắp tay nói thuộc hạ cáo lui. Công tử Thanh Trần có cho rằng Lôi Chấn Đình phái người ám sát định vương phi không? Lôi Chấn Đình hẳn là không làm chuyện ngu ngốc như vậy. Bên người công tử Thanh Trần có hai nam tử cùng đứng trong gió. Một người tóc đã hoa râm. Mặc dù thần Thái Âu Hòa nhưng giữa hai lông mày lại mơ hồ lộ ra mấy phần kiên nghị. Một nam tử trung niên khác cũng đã ngoài 30. Thần sắc trầm ổn. Có mấy phần tương tự với lão giả. Hai người này chính là hai người thế tử nam hầu năm đó suốt nữa bị mặt cảnh kỳ giết chết. Ban đầu hai người bị mặt cảnh kỳ hại suốt chút bỏ mạng. Mặc dù được mặt tu nghiêu và diệt ly cũ nhưng cũng có mấy phần nản lòng thoái trí Những năm này ẩn cư ở Tây Bắc cơ hồ không có danh tiếng gì Nhưng mà hiện tại mặt cảnh kỳ đã chết Đại sở hầu như chỉ còn trên danh nghĩa Mà Tây Bắc cũng bị đại quân Tây Lăng và Bắc nhung ác sát Hai cha con nam hầu tất nhiên không thể ngồi chờ ăn Chủ động chờ lệnh cùng từ Thanh Trần tới Hồng Nhạn Quan Từ Thanh Trần Tốn Mỹ xuất trần. Giữa hai hàng lông mày tràn đầy lãnh ý nhàng nhạt. Cho dù không phải chủ ý của Lôi Chấn Đình thì hắn cũng không thoát được có liên quan. Nửa đời sau của Nam Hầu mặc dù trôi qua có chút ướt ướt. Nhưng rốt cuộc cũng là mảnh tưởng từng dông rủi xa trường. Rất nhiều chuyện thân là người ngoài cuộc ngược lại nhìn càng thêm rõ ràng. vuốt râu cười nói lần này chỉ sợ là lôi chấn đình cũng bị người khác tính kế. Lần này trấn nam vương tổn thức không nhỏ chỉ sợ bây giờ trấn nam vương đang đau lòng hộp háo đi. Định vương ngủ đông nhiều năm nhưng mỗi lần ra tay đều làm thế nhân khiếp sợ. Phó Chiêu đứng sau lưng phụ thân có chút lo lắng hỏi hành động lần này chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của định vương. Cho dù bọn họ rời xa Tây Bắc nhưng xét danh định vương đã truyền khắp Tây Bắc, những nơi khác tự nhiên cũng khỏi phải nói. Bọn họ là người định vương phủ tự nhiên rõ ràng. Thật ra thì số người bị định vương giết cũng không nhiều như trong lời đồn. Chẳng qua là những người này phóng đại lên thành nghiêm trọng như đồ sát toàn thành vậy Mà bây giờ tin đồn bên ngoài cũng đã biến thành định vương toàn diệt hoàn thành Tây Lăng Thậm chí ngay cả chuyện ở biển thành đã bị ép xuống cũng bị lôi ra nói Trong nhất thời có không ít vân nhân sĩ tử đánh giá không tốt về định vương Nhưng lần này Thân là trưởng quảng Tây Bắc cùng với từ gia đứng đầu văn nhân Tây Bắc lại không bày tỏ bất cứ thái độ gì. Điều này làm cho Phó Chiêu có chút không hiểu. Từ thanh trần cười nhạt nói Phó Huynh còn chưa nhìn thấu sao. Có câu, phòng miệng dân còn khó hơn phòng lũ. Chắn không bằng thạc, đợi đến khi bọn họ nói đủ rồi tự nhiên sẽ ngừng lại. Chuyện này không ảnh hưởng tới danh dự của vương gia sao phó chiêu cao mày hỏi Người mang chiếc trong thiên hạ Đối với danh tiếng luôn cực kỳ coi trọng Từ thanh trần nghiêng người nhìn về phía nam hầu hỏi nam hầu thấy thế nào Nam hầu lắc lắc đầu nói từ xưa đến nay Thắng làm vô thu làm giặc không cần phải bận tâm nhiều như vậy Húng chi Lời đồn vẫn chỉ là lời đồn mà thôi Đợi đến ngày lời đồn được loại trừ Người trong thiên tự tự nhiên càng thêm sùng bái vương gia Về phần những con mọc sách học tới ngu người kia Vương gia nhất định khinh thường để ý tới Từ thanh trần gật đầu cười nói nam hầu nói đúng Từ gia có quan hệ với định vương phủ Cho nên không phải lúc phản bất đắc dĩ từ ra không thể dễ dàng mở miệng nói giúp định vương. Húng hồ, hiện giờ thiên hạ đại loạn, danh tiếng định vương như vậy, cũng không phải không tốt. Ít nhất người sợ mặt tu nghiêu so với người dám tính kế hắn còn nhiều hơn, mà người dám phản bội định vương phụ chắc chắn cũng ít hơn nhiều. Có lúc sợ hãi cũng là phương thức cai quản rất tốt. Dĩ nhiên không thể quá mức mà lần này định vương phi bị ám sát không phải là lý do rất tốt sao. Sau này, Lê Nhi sẽ an toàn hơn một chút đi. Trải qua lần này, người trong thiên hạ đều biết, cho dù định vương có tình cảm sâu đậm với định vương phi, Nhưng nếu như định vương phi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì định vương sẽ không bị phá hủy, không bị đọa lạc mà sẽ càng thêm điên cuồng, càng thêm máu lạnh. Hiện nay, vương gia còn ở Tây Lăng thì vẫn tốt nhưng đợi đến khi vương gia khải hoàng trở về ly thành, thì Tây Lăng bên kia sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ Nam Hầu vẫn có chút lo lắng hỏi. Từ Thanh Trần nói từ Thanh Bách nói cho cùng vẫn còn hơi trẻ. Nhưng mà trải qua lần dạy dỗ này, hắn sẽ hiểu cái gì gọi là loạn thế chỉ dùng sức mạnh. Phụ tử Nam Hầu không khỏi liếc nhau một cái. Phó Chiêu nhếu mày nhìn từ Thanh Trần có chút ngạc nhiên nói hình như Thanh Trần công tử không thấy tiếc hận cho đám quyền quý Tây Lăng kia mặc dù trong đó có không ít người liên quan tới thích khác. Nhưng tất cả mọi người càng rõ ràng hơn là trong đó tâm phúc của trấn Nam Vương cũng chính là nhân tài chân chính của Tây Lăng còn nhiều hơn. Hành động lần này của Vương gia đã chặt Đức nhân tài trong 10 năm sắp tới của Tây Lăng. Từ thanh trần nở nụ cười trong trẻo lạnh lùng, chỉ cần Vương gia không ghép hại dân chúng bình thường còn về phần những người đó. Có mấy người là thật sự vô tội. Cho dù vô tội, dõi mắt nhìn về bên ngoài quang ải xa xa, đất đai ngàn dặm bên ngoài hồng nhạn quang đổ nát thê lương bốn phía. Từ thanh trần Giơ tay lên chỉ một địa phương xa xa mắt không nhìn thấy được. Có người còn vô tội hơn bọn họ sao chân chính vô tội là những dân chúng khốn khổ giải dụ trong chiến loạn mà không phải là những kẻ quyền quý Tây Lăng phát động chiến tranh kia. Nam Hầu nhẹ giọng thở dài nói công tử Thanh Trần nói đúng. Giỏi con mắt trông về nơi xa, những nơi đó. Đã từng là cố quốc của ông. Mà hôm nay tiếng kêu than dậy khắp đất trời, máu chảy thành sông. Đuôi mày từ Thanh Trần hơi nhướng, nhàng nhạt nói nếu như không phải ý của Trấn Nam Vương thì chỉ còn một người có bản lĩnh này. Nhậm Kỳ Ninh. Rất tốt. Nếu không làm chút gì báo đáp hắn ta một chút thì quả đắng Thanh Bách và Ly Nhi chịu chẳng phải là nhận không rồi sao? Người đâu? Một nam tự áo đen xuất hiện sau lưng từ Thanh Trần, chính là vệ lân mà Diệp Ly để lại ở Tây Bắc. Vệ lận, ngươi tự mình đi sở kinh một chuyến. Nói lãnh hạ vũ tạm thời không cần trở về Tây Bắc. Hiệp trợ quân phòng thủ đại sở bảo vệ sở kinh. Từ thanh trần nhàng nhạt nói. Vệ lận cũng không hỏi nhiều, gật đầu trầm giọng nói thuộc hạ hiểu, thuộc hạ cáo lui. Công tử thanh trần bảo vệ sở kinh chỉ sợ là có chút. Nam Hầu Cao Mày nói, hắn vẫn còn hiểu rõ binh lực và chiến lực đại sở một chút. Cho dù là có lãnh hoài và hoa quốc công chấn trụ thì sở kinh cũng không thủ được quá 3 tháng. Mà trong 3 tháng này, chỉ sở mặt gia quân khó có thể rút ra binh lực tới tiết viện sở kinh. Từ thanh trần cười nhạt nói vài chục vạn binh mã của nữ tướng quân nơi đó đã sớm rụt rịch. Chỉ là trước kia vì phòng bị lôi chấn đình nên mới không dám tự ý động. Hiện tại lô chấn đình và mặt cảnh Lê Đan đánh sước đầu. Cho dù muốn rút ra cũng không kịp nữa rồi. Đợi đến khi giải quyết xong đại quân vây khốn trước mặt, chúng ta đi sợ kinh vẫn còn kịp. Mà lúc đó vương gia cũng đã trở về rồi. Nam Hậu âm thầm yên lặng tính toán. Cảm thấy hành động lần này của Từ Thanh Trần mặc dù có chút mạo hiểm nhưng cũng không phải không thể. Quan trọng nhất là một khi thành công thì lãnh địa định vương phủ sẽ khuyết đại gấp đôi hiện nay Nhưng mà trước hết chúng ta phải trực tiếp đối đầu cả Bác Nhung và Bắc Cảnh Hơn nữa phía nam có lôi chấn đình Đợi đến khi hắn đứng vững Rất khó nói sẽ không quay đầu cùng Bác Nhung Bắc Cảnh vây khốn chúng ta Lấy khí lực của mặt cảnh Lê thì chỉ sợ không cản được hắn Từ thanh trần cười nhạt nói bên lôi chấn đình không phải là còn có mộ dung thận sao. Mặt khác, trong cảnh nội đại sở chúng ta còn có một đội phục binh có thể dùng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện